Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 246 biến cố trong giao dịch hội. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Hai ngàn tinh thạch hạ phẩm. Sau khi khô một chân nhân đưa giá, các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau im. Lặng không nói. Mặc dù là do kết đan hậu kỳ tu sĩ luyện chế thành. Nhưng chỉ là một tấm địa giai trung cấp linh phù mà thôi. Bất luận. Nhìn từ phương diện nào, tựa hồ cũng quá mắc. Không người nào coi tiền như lá cây, huống chi hội giao dịch vừa mới bắt đầu, nhất định là càng trở về sau, đồ vật chân quý mới xuất hiện. Cho nên lúc này các tu sĩ đều không dễ gì mở hầu bao. Thân là trưởng môn một phái, khu một chân nhân trên mặt cũng không có gì vẻ thất vọng. Lão thỏ tay một chiêu, đem hộp gỗ trống phi về trong. Tay ngần ngừ đang muốn đem linh phù thu vào tiền bối có thể đem linh phù cho vãn bối xem qua một chút chăng? Một âm thanh trong trẻo truyền đến tay, khu một chân nhân ngẩng đầu thấy một thiếu niên tướng mạo bình thường đang trầm ổn đi tới, nhưng tu vi chỉ có chút cơ sơ gì mà thôi, hơi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lão nhân đã khôi phục sắc mặt bình thường, khẽ mỉm cười đem linh phù ném qua lâm hiên. Sau khi tời tay khô một chân nhân, linh phù hóa thành một sợi lục. Quang phi vào trong tay Lâm Hiên. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua, linh phù này quả nhiên so với nhân. Giai phù khác nhau rất lớn. Trên tay cảm thấy mềm mượt, hiển nhiên là da lông của yêu thú nào đó. Lâm Hiên không hề cảm thấy kinh ngạc, mặc dù là lần đầu tiếp xúc địa. Giai phù nhưng đối với vật ấy đã sớm hiểu rất nhiều. địa giai pháp thuật uy lực mạnh mẽ bao một lượng linh lực lớn hơn rất nhiều so với nhân giai phù cho nên tài liệu phù chế phù phổ thông căn bản là không có cách nào chịu được nhất định phải cần ra lông yêu thú làm vật chế phù suy nghĩ một lát lâm hiên từ bên hông lấy ra một túi chứa đồ đưa tới tay khô một chân nhân tiền bối linh phù này ta mua ồ tiểu đạo hữu chịu thu vào thật là tốt Lâm Hiên lần nữa trở về góc sảnh. Chúc mừng đại ca. Thu được linh phù này. Điện tiểu kiếm nhấc tay. Nói Hà. Về sau những vật khác chắc không dễ mua. Tại hạ chỉ là không muốn. Lần này tay không về thôi. Lâm Hiên hờ hứng nói. Còn đối phương có. Tin hay không cũng không có quan hệ. Hội giao dịch tiếp tục. Với vẻ mặt luôn nhẹ nhàng. Nhưng có thể đem linh phù bán ra. khu một chân nhân trong lòng đang rất hỉ lão bấm tay bắn ra thêm một đạo bạch quang đem cái hộp thứ hai mở ra lần này xuất hiện là tiểu bình trong suốt hơn nửa phần bình chứa một chất lỏng màu lam nhạt sau đó khu một chân nhân bắt đầu giới thiệu thời gian trôi rất nhanh đã đến gần giữa buổi đồ vật trong thiên mục phái quả nhiên không tầm thường không uổng các vị kết đan kỳ cao thủ Đường xa mà đến, về sau những đồ vật lấy ra ngày càng quý giá, thậm chí có mấy thứ làm, cho các tu sĩ nổi lên một hồi tranh đoạt. Lâm Hiên vẻ ngoài thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng có chút khẩn, trương. Mặc dù đến thời điểm này, khô một chân nhân từng lấy ra hai cây dược. Liệu quý giá, đều là thời kỳ thượng cổ linh dược có chút nổi tiếng đắt. Sớm tuyệt tích nhưng vạn tượng thảo nhưng vẫn không xuất hiện. Tên trưởng quầy dược tiệm kia mặc dù nói thiên mục sơn có linh thảo. Này Lâm Hiên không tránh khỏi nghĩ tới một loại khả năng Vạn nhất lần. Này đối phương không có ý định lấy ra. Chẳng lẽ mình lại mở miệng yêu cầu. Có thể lại không như tâm nguyện ngược lại có khả năng biến khéo thành. Vụng. Lâm Hiên trong lòng khổ sở suy nghĩ đối sách. Đương nhiên biểu hiện. Ra vẫn là bộ mặt trầm tính. Trải qua mấy trận khổ chiến. Hắn cũng không muốn lại trở về với vẹn. Vẹn một tấm linh phù. Nói đến địa giai linh phù. Hai ngàn tinh thạch quả thật giá hơi cao. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng từng nghe nói ngàn dặm trong chớp mắt tác. dụng vô cùng. Quả thực không nên xem thường trốn Pháp. Binh Pháp có câu. Ba mươi sáu. Kế tẩu vi thượng kế. Tấm linh phù này thời khắc mấu chốt nói không. Chừng có thể cứu mình một mạng nhỏ. Lâm Hiên luôn là cẩn thận sẽ không mắc nhiều sai lầm, làm gì cũng để. Lại cho mình một đường rút. Mắt thấy hồi giao dịch đã đến gần hồi kết, mặc dù khô một chân nhân. Thỉnh thoảng còn từ trong lòng lấy ra một lượng đồ vật, nhưng đều là. Một ít pháp bảo, linh khí, xương cốt ra lông yêu thú, cũng lại không. Có linh thảo. Hy vọng càng ngày càng mù mịt, Lâm Hiên giữa đôi lông mày, nhìn không. Được nhẹ cao lại. Nhưng mà đúng lúc này. Khi khu một chân nhân đang ở. Cùng một vị kết đan trung kỳ tu sĩ trao đổi đồ vật. Lão đột nhiên giật mình trên mặt hiện lên vẻ mặt cổ quái. Vội vã đem. Pháp bảo hãy còn chưa trao đổi thu vào trong lòng. Chắp tay nói có. Lỗi có một vị tiền bối đến. Lão phu cần đi nghinh đón một chút. Nói xong cũng không đợi các tu sĩ trả lời thân hình thoáng qua. Hóa. Thành một đạo hồng quang từ đại điện bay vụt ra. Tiền bối. Nghe tới điều này. Lâm hiên kinh hãi dương mắt. Khô một chân nhân tu. Vi là kết đan kỳ đại viên mãn cảnh giới. Người kia hắn xưng là tiền. Bối. Chẳng phải là nguyên anh kỳ lão quái. Lại có loại tu sĩ cấp bậc cao dường này tới nơi này. Quả thực làm lâm. Hiên bất ngờ. Một khi tu sĩ tiến vào nguyên anh kỳ. Căn bản không cần. tham gia hội giao dịch đồ vật cần dùng tự có môn nhân để tử cung phụng tâm tư dao động mãnh liệt nhưng lâm hiên rất mau lấy lại bình thản hắn khẽ thở ra ngẩng đầu liếc mắt nhìn quét chung quanh chỉ thấy điền tiểu kiếm vẻ mặt ngỡ ngàng đồng thời cũng vô cùng súng. động mặc dù người này giỏi về ngụy trang nhưng bây giờ để lộ ra chân thân của hắn mà hàn hứa kia hai tay nắm chặt vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng Với lại ánh mắt nhìn phía Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm tràn đầy thái. Độ thù địch thậm chí có thể nói là sát khí. Rõ ràng cùng hắn không oán không cửu, Lâm Hiên mặc dù tâm tư tinh tế. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra nguyên nhân. Đương nhiên, hắn chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, Lâm Hiên còn không để vào. Mắt, ngược lại bên cạnh hắn kết đan sơ kỳ tu sĩ cùng hàn hứa tướng mạo. Tương tự cần phải đặc biệt chú ý. Lại nói những ghét đan kỳ tu sĩ khác Khô một chân nhân không cáo mà Rời đi Quả thực là thất lễ Nhưng những ghét đan kỳ cao thủ dường như Biết điều gì Sắc mặt cũng không có gì bất mãn Trái lại còn dùng ánh mắt có chút quái dị Ở trên bản thân Lâm Hiên Điện tiểu kiếm còn có hàn hứa Quét tới quét lui Lâm Hiên chân mày cao lại Trong lòng cười khổ Xem ra chỉ có mình và Điện tiểu kiếm mới là hoàn toàn không biết gì cả. Hai người trước kia cũng chưa chính diện giao phong, hiện tại hoàn. Cảnh có phần tương tự. Đồng bệnh tương lân, lâm hiên quay đầu lại. Đang muốn cùng điện tiểu kiếm thương lượng một lần. Đột nhiên sắc mặt. Hắn chợt biến đổi, một luồng áp lực mạnh mẽ vô cùng khó có thể hình. Dung từ bên ngoài truyền vào. Có xe dụ. 1509-2010. không